các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net hương thắp nhang thì nay lượng khách cứ tăng dần theo từng năm và trong số tiền cúng bà hàng năm ban quản trị lăng miếu núi sam cũng trích ra bình quân gần 10 tỷ đồng trên một năm để chi cho công tác phúc lợi như xây trường học mổ mắt cho dân nghèo trồng rừng làm đường sửa chữa nhà tình thương chuyện về thần nữ giàu nhất việt nam và những huyền thoại không chỉ người địa phương mà khắp miền tây nam bộ nhiều người vẫn g ì tai truyền tụng về các huyền thoại sự vụ để minh chứng cho sự linh thiêng huyền bí của bà chúa xứ ông nguyễn văn bảy b ả tuổi n g ủ phường núi sam cách miếu bà chúa xứ chưa đầy 2 km kể rằng ông rất tin vào những câu chuyện linh thiêng về bà chúa xứ t ù y đã sống từ nhỏ ở đây nhưng bản thân ông chưa chứng kiến sự vụ nào những chuyện mà ông biết đều do cha ông của ông bày kể lại ông nói thời xưa miếu bà được dựng đơn sơ bằng cây lá tại vùng đất này khi đó rất hoang vồ nhưng hàng trăm năm trước người dân đã một mực tôn kính và thờ phụng bà xem như vị chúa xứ cai quản vùng này năm đó có người đến khấn vái bà sau đó làm ăn phất lên để t r ả lễ bà, người ấy đã thuê thợ kim hoàn làm một sợi dây chuyền vàng lớn và đẹp, đeo lên cổ bà như thứ trang sức cho người sống. Rồi nhiều người khác thấy vậy cũng làm theo. Vùng hoang vắng cũng ít người tới lui trông coi miếu bà, nên bọn đạo trích đã để ý. Dĩ nhiên chúng ngó thẳng và mỡ dây chuyền vàng, trang sức mà bà đ a n g đeo. Đêm đó tối trời, cả bọn lẻn đến. vì tượng bà đặt khá cao nên chúng phải kê đồ vật để đứng với lên gỡ trang sức của bà. Vừa lúc đó một cơn gió lạnh đột ngột r í t qua chiếc đèn dầu trên bàn thờ tắt phột sáng ra người dân đến cúng phát hiện cả ba tên trộm đều chết cứng cổ bị gãy máu mồm d ỉ đ ỏ cặp mắt của chúng vẫn trợn ngược đầy vẻ kinh hoàng. Khá lâu sau vụ đó một tên trộm ma danh mới n g â m nghĩ. bà chỉ bẻ cổ mà có thiệt hay là đồn bậy thử xem sao đêm đó y lèn vào miếu bà quan sát một hồi để biết lối hướng rồi chuẩn bị đâu đó xong xuôi y mới chụp lên đầu cái nồi đất to tướng rồi lọ mò gỡ trang sức của bà chắc y nghĩ có cái nồi thì cổ đâu có lộ ra mà để bà bẻ không ngờ vừa bước xuống chạm đất cái nồi ấy cứ xoay tít trên đầu y như cuốc lực vô hình nắm ngay vành n ổ i phần che của của y mà xoay vòng liên tục sợ tè ra quần y chạy thục mạng không dám lấy một món nữ chàng nào còn có một g ã i thanh niên nọ hôm đó say rượu bước vào miếu bà trông thấy mọi người xì xụm thắp hương khấn vái y tức khí buồn miệng bà này làm quái gì mà phải cúng vái bà ngày lập t ứ n g như có sức mạnh vô hình nào đó quật y trồng ngược đầu cắm xuống đất với tư thế trồng chuối y hoàng hốt kêu la khẩn cầu bà tha tội lát sau y mới ập cả thân người xuống đất lồm cồm bỏ chạy có cờ còn anh nguyễn văn tùng 43 tuổi n g ộ xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang khẳng định khi quần bồn bút chàng sang biên giới việt nam campuchia hồi năm 1978 t h ả m sát nhiều người dân vô tội ở vùng biên giới An Giang, bà cũng đã báo điểm từ trước. Trước đó chỉ chừng một năm, khuôn mặt tượng bà tự dưng có cảm giác như tối sầm lại. Nhiều người lấy khăn lau tô sơn, nhưng vẻ mặt của bà vẫn rất tối. Không bao lâu sau thì thảm họa b a chúc xảy ra. Trong vòng 2 tuần, chỉ từ ngày 18 ờ i tám. đến ngày 30 tháng 4 năm 1978 đã có tới 3157 n g ư ờ i dân thường sinh sống tại xã Ba Chúc thuộc huyện Chi Tôn tỉnh An Giang bị quân p o l b ố t dồn vào chùa, trường học để sát hại. Phần lớn nạn nhân bị bắn, chém, chặt đầu; nhiều phụ nữ bị hãm hiếp, bị đóng cọc vào c h u kín. Hiện nay tại khu chứng tích tội ác diệt chủng của bọn p o l b ố t ở xã Ba Chúc. vẫn còn nguyên các bức tường bê bết máu, khung hộp k i ế n g chứa đựng hài cốt của 1 5 9 ngàn một t r y ệ n nhất t ạ i c u y n nạn n h o n